Thời nghi kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, chậm rãi đi từng bước qua, đưa tay cho anh, châu sinh thần nắm tay cô dẫn tới bên cửa sổ, khoảnh khắc cô dựa vào sông cửa, trước mắt chỉ toàn máu đỏ, giọng anh rõ ràng rất gần nhưng lại như cách một màn sương, nghe không rõ, em thấy không thoải mái à châu sinh thần đặt tay bên người cô, cúi đầu nhìn thì thấy sắc mặt cô đã hơi trắng bệt thời nghi anh gọi tên cô, bên tay là hơi thở của anh, là nhiệt độ cơ thể anh.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 Tiếp tục rửa tay không khỏi khẽ cười rồi lắc đầu, thời nghi trở về bên bà, được bà dò lần đeo vào tay một chuỗi hạt phỉ thúy, bà nắm lấy tay cô, vỗ nhẹ, cô chưa nhìn kỹ đã nghe thấy bà nói bà chỉ sinh được một muộn con gái, cả đời có lỗi với nhà châu sinh, giọng của bà rất khẽ, cô phải cúi người đến gần mới nghe được, cậu cả không nên lấy nó, nếu biết chuyện giữa nó và cậu hai thì không nên lấy nó, thời nghi nghe chẳng hiểu gì.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 Ừm châu sinh thần cô đổi giọng khác gọi anh, ừm anh nhìn ra ý đồ của cô, châu sinh thần cô kiên trì gọi một lần nữa, ừ, anh đáp lại cô, cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ, như thể muốn điên rồi, cô cọ cọ mặt vào lông cáo, hiếp mắt nhìn anh, nhìn người đàn ông đã trở thành chồng hợp pháp của mình, tối nay anh mặc áo sơ mi màu lam nhạt, cúc áo xanh thẩm, quần xám bạc, màu sắc thật thanh nhã, màu tất chân của cô vốn dĩ rất hợp với trang phục của anh.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 Bước từng bước khó khăn, vì thế ở nơi này, ngoài anh ra, thời nghi tự nhủ mình phải cẩn thận với tất cả mọi người, chân có vết thương còn quấn băng gạt nên không thể mặc váy, cũng không mặc được quần bó sát, quần áo đem đến, chỉ đồ thể thao có thể mặc được. Thời nghi nghĩ đến gia quy nhà anh, cuối cùng vẫn cắn răng mặt sườn xám, cô tháo bớt mấy lớp băng, miễn cưỡng mặc vào quần tất đen, cũng coi như thích hợp, chỉ có điều không đi được giày cao gót, nhìn có phần quá dị.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 Châu sinh thần ung dung gật đầu, cô thấp thỏm không yên, cố gắng bước nhanh tới chiếc xe, châu sinh nhân nhảy xuống mở cửa giúp cô, khoảnh khắc cửa vừa mở, cô nhìn thấy mẹ anh ngồi một mình ở ghế sau, mặt sườn xám có hoa văn màu tối, phối với áo toàn màu tím đậm, trang điểm cẩn thận, nụ cười cũng vô cùng đúng mực cô thời nghi, mời lên xe, xưng hô khách sáo, lẽ nào mẹ anh không biết châu sinh thần và cô đã là vợ chồng hợp pháp hay vẫn không chịu thừa nhận thời nghi càng thấp thỏm không yên.